Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 482 Thư pháp kỹ năng tông sư cấp Thật ra khiến Dương lỗi kinh ngạc, tông sư cấp kỹ năng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đại sư cấp kỹ năng này, ngược lại là thấy qua, đổi sao, không có biện pháp, chỉ có đổi, mà thư pháp này, ngược lại sau đó sẽ sử dụng đến, như vậy đổi một thoáng cũng không sao, nhưng đáng tiếc chính là, tại thế giới xạ điêu này, lại muốn lãng phí một lần cơ hội đổi. Đã như vậy, như vậy đơn giản liền đổi một quyển tông sư cấp kỹ năng. Đinh, có đổi tông sư cấp thư pháp kỹ năng hay không? Đổi, Đinh, chúc mừng người chơi thu được tông sư cấp thư pháp kỹ năng, tiêu hao tích phân giá trị 2 tỷ. Dương lỗi không nói gì A tông sư cấp thư pháp kỹ năng này cần 2 tỷ. Bây giờ điểm tích lũy của mình nhiều, nhưng cũng không phải là có thể tiêu hao như thế. Bất quá không có cách nào, vì không mất thể diện, cũng không thể gọi là ngược lại đồ vật này. Đạt được chính là cả đời, hơn nữa có tông sư cấp thư pháp kỹ năng này, sau này mình viết chữ, cũng có thể thấy rõ người, Đinh, có sử dụng tông sư cấp thư pháp kỹ năng hay không, sử dụng, đổi đi ra chính là vì cái này, không sử dụng, đây chẳng phải là lãng phí, Đinh, chúc mừng người chơi học được tông sư cấp thư pháp kỹ năng, Đinh, bởi người chơi học được tông sư cấp kỹ năng, có thể tùy cơ hội thu được một hạng tông sư cấp kỹ năng, hệ thống không ngừng đưa ra, tông sư cấp kỹ năng. Vậy khẳng định là chuyện tốt, nếu như có thể đạt được tông sư cấp luyện đan thuật, hoặc là luyện khí thuật, hoặc là chế phù thuật, bày trận thuật, vậy thì sản khoái, bất quá loại khả năng này không lớn. Đương nhiên hiện tại dương lỗi cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến xem hệ thống đến cùng khen thưởng cho mình tông sư cấp kỹ năng gì, mà là cầm lấy bút, bắt đầu viết, đạt được tông sư cấp thư pháp kỹ năng, dương lỗi hạ bút như có thần, nhất bút nhất họa, như Long xà bay lượng, khí thế hùng hồn để Triệu Khang cùng Vương Trùng Dương không khỏi cảm thấy kinh hãi, bởi vì mỗi một chữ của Dương Lỗi đều ẩn chứa khí thế bàn bạc. Đây là đem tu vi tinh thần của bản thân dung nhập trong đó. Nếu như tu vi nhược, thậm chí có khả năng đụng phải tinh thần phản vệ, như vậy có thể thấy được thư pháp này đến một loại cảnh giới cực kỳ sâu sắc. Loại cảnh giới này có thể xem là lấy thư nhập đạo. trước nhanh Dương Lỗi liền đem chân long quyết quyển thứ nhất hoàn toàn viết đi ra, còn mấy quyển mặt sau của chân long quyết, Dương lỗi tự nhiên không thể nào viết ra Chí ít bây giờ là không thể nào viết cho Triệu Khang Còn sau đó có nên cho hắn mấy quyển phía sau hay không Vậy thì phải xem biểu hiện của hắn Xem tâm tình của mình rồi Thả xuống bút Nhìn kiệt tác thư pháp của mình Trong lòng Dương lỗi hết sức hài lòng Không ngờ rằng tông sư cấp thư pháp kỹ năng này Lại có thể biến thái như vậy Dương lỗi hoài nghi Thư pháp này của mình Có thể so được với thư thánh vương hy chi Nếu như là trước đây Có thể viết ra loại thư pháp này, là Dương Lỗi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Được rồi, đây chính là chân long quyết tu chỉnh qua, ngươi thu lại đi. Dương Lỗi quay về phía Triệu Khang vẫn đang sửng sờ nói, phục hồi tinh thần lại, Triệu Khang không khỏi khen. Chúa công thư pháp, thực sự là thiên hạ nhất tuyệt, e sợ ngay cả Trương Tức Chi cũng chưa chắc có thể so sánh. Trương Tức Chi là thư pháp gia nổi danh Nam Tống. Bất quá này Dương Lỗi ngược lại là không rõ lắm, Tống Triều thư pháp gia Dương Lỗi chỉ biết bắt Tống Tứ Đại Gia. Vậy chính là Tô Đông Pha, Hoàng Đình Kiên, Mễ Phất, Thái Tương, những người khác thật là không có ấn tượng gì. Đương nhiên Dương Lỗi vẫn nghe ra được, Triệu Khang đây là đang tán thưởng mình, cũng đoán được, trương tức chi này, phỏng chừng chính là đại thư pháp gia. Triệu tiền bối này liền không đúng, ta xem thư pháp của Chúa Công có thể so với một đời thư thánh Vương Hy Chi, trương tức chi nơi nào có thể đánh đồng. Lúc này âm thanh âm nhu của Vương Trùng Dương ở một bên vang lên, Dương Lỗi Phất Phất tay, trong lòng tuy rằng vui vẻ. Đắc ý, nhưng trong miệng lại nói, nơi nào, thư pháp của ta mặc dù không tệ, thế nhưng cùng thư thánh so sánh, vẫn có trên lệch, chúa công lời ấy sai rồi, thư pháp của chúa công, ẩn chứa võ đạo khí thế, dùng võ đạo vào trong đó, đây cũng không phải là vương hy chi có thể làm được, cho nên ta cho rằng, chúa công thư pháp, hoàn toàn có thể đánh đồng, thậm chí có thể nói siêu việt vương hy chi, vương trùng dương nghe vậy lại nói, dương lỗi cũng không nghĩ tới, Vương Trùng Dương này lại là đại gia vuốt môn ngựa, lại còn nói thư pháp của mình vượt ra khỏi Vương Hy Chi. Mặc dù biết, này có chút nói quá, nhưng trong lòng Dương Lỗi vẫn là rất sảng khoái. Bây giờ Dương Lỗi trở thành tông sư cấp thư pháp gia, cho nên vẫn là rõ ràng. Thư pháp của mình, cùng Vương Hy Chi so sánh vẫn còn có chút chênh lệch, ít nhất tên kia cao hơn một cấp bậc Mình là tông sư cấp thư pháp gia, mà Vương Hi Chi là đại tông sư cấp thư pháp gia. Thư pháp của Vương Hy Chi có thể được xưng là một thánh tự. Cùng mình so sánh, trên lệch có thể tưởng tượng được ra, nếu như mình không phải có hệ thống trợ giúp, có tông sư cấp thư pháp kỹ năng, như vậy cho dù mình chờ thêm 1.000 năm, cũng chưa chắc có thể viết ra thư pháp như vậy. Đương nhiên nếu như chuyên tâm luyện tập thư pháp, cái kia cũng không phải là không thể, nhưng dương lỗi có nhiều thời gian như vậy sao? Tuy rằng trong lòng dương lỗi lấy thư pháp của mình cùng thư pháp của Vương Hi Chi so sánh, nhưng cũng không cho là thư pháp của mình hơn Vương Hi Chi. Mặc dù thư pháp của mình cũng đạt tới cấp bậc kia, thậm chí là vượt qua cấp bậc kia, cũng sẽ không đi so sánh, cũng sẽ không nói thư pháp mình vượt qua Vương hi Chi, dù sao thư pháp của Vương Hi Chi là chính bản thân hắn từng bước từng bước khắc khổ luyện tập thành tựu, không biết viết bao nhiêu chữ, tiêu hao bao nhiêu bút mực, mà mình hoàn toàn là dựa vào hệ thống đạt được. Sau khi đem chân lông quyết xử lý, dương lỗi lại nhìn công pháp của Vương Trùng Dương, nhìn kỹ xuống dưới, quả nhiên tên sách chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Bên trên câu thứ nhất, đó là muốn luyện công pháp này, trước phải tự cung. Điều này cũng không có ra ngoài dương lỗi dự liệu. Nhưng tiếp tục xem tiếp, dương lỗi ngược lại cũng bội phục vương trùng dương. Quỳ hoa bảo điển này là hắn đem cửu âm chân kinh cùng tiên thiên thuần dương công tống hợp lại. Nội lực mạnh mẽ, nhưng mà âm nhu, tốc độ cực nhanh. Quỳ hoa bảo điển này dương lỗi sửa đổi một thoáng, đem một vài nơi không thích hợp thoáng tu chỉnh một chút. Quỳ hoa bảo điển tinh túy, đó là một chữ mau. Dương lỗi liền đem cái này kéo đi ra, sau đó đưa cho Vương Trùng Dương. Được rồi, của ngươi trên căn bản không có sai lầm gì. Bất quá ngươi sau đó chú ý tu luyện phương diện tốc độ, thiên hạ võ công duy nhanh bất phá. Thứ hai là nội lực, ngươi bây giờ nội lực đầy đủ tinh khiết, cho nên khiếm khuyết chính là tốc độ. Nếu như tốc độ tiến thêm một bước, như vậy chiến lực của ngươi hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Dương lỗi nhìn Vương Trùng Dương nói, chương 483, trở lên Trung Nam Sơn. Đa tạ chúa công, vương trùng dương nghe xong gật đầu lia lịa, xử lý sự tình hai người xong, trong lòng dương lỗi rất là vui vẻ, vốn còn muốn đi xem xem triệu quân, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, thời gian cũng không còn sớm, lúc này tạ đạo thanh hẳn là còn đang chờ mình, đi tới cung điện của tạ đạo thanh, thấy nàng vẫn không có ngủ, đứng nhìn cửa, trong lòng dương lỗi không khỏi cảm động, nữ nhân ngốc, ngươi không biết nghỉ ngơi sao, dương lỗi ngữ khí thương tiếc nói, thiếp thân, Thiếp thân chỉ là muốn chờ ngươi, tạ đạo thanh nói, chúng ta đi thôi, dương lỗi ôm bờ eo thon thả của nàng, ngươi có vật gì muốn thu thập, ta có thể giúp ngươi mang đi, không có, không cần, tạ đạo thanh kỳ thực vẫn còn có chút đồ vật muốn lấy đi, nhưng vừa nghĩ, dương lỗi mang theo mình, nếu như lại mang những đồ vật khác, liền không tiện, dương lỗi thấy nàng đầu tiên là do dự một chút, mới nói như vậy, cũng rõ ràng, nàng khẳng định cũng có vài thứ kỷ niệm, liền nói, ngươi không cần lo lắng. Ta có thể đem đồ vật ngươi muốn mang đi đều thu lại, cho dù là toàn bộ đồ vật trong hoàng cung, đều có thể chứa nổi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Dương lỗi tiện tay vung lên, liền nhìn thấy một tấm đại bình phong trước mặt biến mất không còn tâm hơi, tạ đạo thanh không khỏi trợn to hai mắt, chuyện này là thật sao? Ta không có nhìn lầm, tạ đạo thanh hầu như không tin vào hai mắt của mình, một cái bình phong to lớn như vậy lại trong nháy mắt biến mất, không có nhìn lầm, bình phong này bị ta thu lại. Cho nên đồ vật gì ngươi cần mang đi, nói là được rồi, ta toàn bộ đều có thể giúp ngươi mang đi. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, đơn giản luyện chế một chiếc nhẫn trữ vật, để bản thân nàng thu cẩn thận, bất quá rất nhanh phản ứng lại, vậy cũng không được, bởi vì nàng không có tu luyện qua, mình luyện chế ra nhẫn, đẳng cấp phẩm chất không cao, cần lực lượng tinh thần nhất định, mà Tà Đạo Thanh hiển nhiên không thích hợp, liền cũng bỏ đi ý định này. "Ân, cái kia ngươi đi theo ta." Tà Đạo Thanh nghe vậy gật đầu. Sau đó hướng về trong phòng đi đến, rất nhanh đi tới một gian sương phòng, ở bên trong là nàng ở trong cung mấy năm dự trữ, đương nhiên cũng bao quát một vài thứ trước đó chưa gã nhập hoàng cung, không phải rất nhiều, nhưng mà không ít, gập lại có ba cái trương lớn, trong đó nhiều nhất là một ít quần áo đồ trang sức, còn gì nữa không, Dương Lỗi nói, Tạ Đạo Thanh nói, không còn gì nữa, được, vậy ta thu lại cho ngươi, đúng rồi, nếu như ngươi có nhà hoàng tâm phúc, cũng có thể mang đi, nói như vậy. Ngươi cũng có người hầu hạ quen thuộc, dương lỗi nghĩ đến, tạ đạo thanh dù sao cũng là đại gia khuê nữ, là hoàng hậu, chính mình không thể nào không có ai hầu hạ, đến cổ mộ, sẽ không có những người khác hầu hạ nàng, mình đương nhiên cũng có thể mua mấy nhà hoàng thị nữ hầu hạ nàng, bất quá nói như vậy, còn không bằng trực tiếp dẫn thị nữ nguyên lai của nàng qua, miễn cho phiền toái, có hai cái, ta đi gọi các nàng, mới đi hai bước, tạ đạo thanh lại ngừng lại, nhưng mà như vậy có thể mang ra hoàng cung sao? Đây là vấn đề Tạ đạo thanh có chút bận tâm, một khi bị phát hiện, vậy thì phiền toái, không có chuyện gì. Dương Lỗi đương nhiên rõ ràng trong lòng nàng lo lắng, mỉm cười nói, đừng nói mang nhiều hai người, coi như là mang một đội người đi ra ngoài, Dương Lỗi cũng có nắm chắc, mình có thể sử dụng ẩn thân phù để những hộ vệ kia không nhìn thấy, hơn nữa mặc dù không như vậy, mình còn có thể đem hết thảy thị vệ nhìn thấy đều thôi miên. Lúc này Dương Lỗi liền dẫn theo ba người Tạ đạo thanh cùng hai thiếp thân thị nữ của nàng, vốn là nếu như chỉ có một người tạ đạo thanh, dương lỗi còn có thể để mang nàng bay đi, nhưng hiện tại tăng thêm hai người, tự nhiên không được rồi, tuy kim vũ khí lực cũng khá lớn, bất quá trên lưng của nó cũng không đủ không gian, cho nên chỉ có thể đi bộ, một đường tốc độ tự nhiên chậm hơn rất nhiều. chậm chấm chấm chấm chấm chấm Trung Nam Sơn, Chúa Công, Ngài đã tới, sau khi dương lỗi đi tới toàn chân giáo, Mã Ngọc liền đi ra tiếp đãi Ừm, hiện tại phát triển làm sao, dọc theo đường đi dương lỗi nhìn thấy toàn chân giáo bây giờ thật đúng là hoàn toàn biến dạng, tính độ toàn chân giáo, có thể nói kịch liệt tăng thêm, nếu như nghe được có ai đối với toàn chân giáo bất kính, cũng sẽ bị tính độ toàn chân giáo xé ra, bây giờ toàn chân giáo chúng ta, ở dưới chúa công lãnh đạo phát triển cấp tốc, nếu như không phải kế hoạch, không phải phù triện của chúa công, chúng ta cho dù là 10 năm, cũng chưa chắc có thể đạt đến mức độ bây giờ. Mã Ngọc nói ngược lại cũng đúng là lời nói thật, cũng không hề khuyết đại, không có vuốt môn ngựa, nếu như không có kế hoạch cùng phù triện của dương lỗi, toàn chân giáo đừng nói 10 năm, coi như là 20 năm cũng không thể nào đạt đến địa vị bây giờ, đương nhiên dương lỗi rõ ràng, toàn chân giáo kỳ thực sau đó cũng chiếm được cựu đại phát triển, bất quá đây là ở Triều Nguyên, như vậy cũng tốt, người phải tiếp tục phát triển, không chỉ là ở Đại Tống cùng Kim Quốc, Mông Cổ phát triển, còn có một ít quốc gia biên cảnh khác. Cũng phải phát triển, ta muốn toàn chân giáo phát triển đến mỗi cái địa phương. Dương lỗi nói tiếp, vâng, chúa công. Mã Ngọc gật đầu, đối với Dương lỗi toàn chân giáo trên dưới đều là cực kỳ tôn kính. Có thể nói, địa vị của Dương lỗi tại toàn chân giáo, so với người sáng lập Vương Trùng Dương còn cao hơn. Nói cho người biết hai tin tức tốt, ta nghĩ người nghe xong, nhất định sẽ thật cao hứng. Dương lỗi chuẩn bị nói cho hắn biết tin tức có quan hệ Vương Trùng Dương cùng lão ngoan đồng chú bá thông. Bọn họ biết mình đã tìm được Vương Trùng Dương cùng chú Bá Thông, khẳng định là sẽ càng thêm khăng khăng một mực, tin tức gì, ta đã tìm được lão ngoan đồng chu Bá Thông, còn các sư phụ của Ngươi Vương Trùng Dương, Dương lỗi vừa dứt lời, Mã Ngọc liền kinh hải, chu Bá Thông không nói, biến mất nhiều năm, đương nhiên xem như là tìm tới cũng không kỳ quái, nhưng sư phụ mình Vương Trùng Dương, đây chính là ở hơn 20 năm trước đã chết, làm sao có khả năng còn bị tìm được, điều này làm cho Mã Ngọc sao không khiếp sợ, chúa Công. Ngươi, ngươi nói đùa sao? Ngài tìm tới chú sư thúc, ta vẫn tin tưởng, nhưng sư phụ ta, hắn đã ở hơn 20 năm trước liền chết đi, làm sao có khả năng vẫn còn tại nhân thế? Mã Ngọc nói, dương lỗi khẽ miễn cười, ngươi cho là ta cần phải lừa ngươi sao? Ngươi có biết sư phụ ngươi đã đột phá tu vi lúc trước, chính là siêu việt nhất lưu cao thủ, đột phá cấp bậc ngũ tuyệt kia, một khi đột phá cấp bậc này, làm sao có khả năng dễ dàng chết đi? Bất quá là sư phụ các ngươi muốn trá tử mà thôi, bây giờ sư phụ các ngươi ở trong hoàng cung đại tống, cũng đã trở thành thuộc hạ của ta. Còn sư thúc chú bá thông của các ngươi, bây giờ ở tương dương, chỗ của thất công, trợ giúp cướp đoạt đại quyền tương dương, chương 484, lên thiếu lâm tự. 1. Chúa công, ngươi, ngươi nói là sự thật. Không có lừa gạt thuộc hạ. Sư phụ ta vương trùng dương thật sự vẫn tại nhân thế sao? Mã Ngọc trung rẫy nói, "Vẫn còn, xác thực ở trong Đại Tống Hoàng cung, bất quá ngươi cũng không có cần thiết đi tìm hắn, chờ thời cơ đến, các ngươi sẽ gặp sư phụ mình, bất quá chuyện này, ngươi tốt nhất là trước tiên bảo thủ bí mật, ta sớm muộn sẽ tấn công Hoàng cung Đại Tống, mà đến lúc đó có sự giúp đỡ của hắn, muốn đánh hạ Đại Tống Hoàng cung liền dễ dàng hơn nhiều." Dương Lỗi nói tiếp, "Ngươi chỉ cần biết rằng sư phụ ngươi Vương Trùng Dương còn sống là được." Bất quá ngươi có thể đi tìm Chu Bá Thông Đi tương dương, trợ giúp hắn cùng thất công cướp đoạt quyền vị, vâng, chúa công, trong lòng mã ngọc tuy kích động, nhưng dù sao cũng là trưởng giáo toàn chân giáo, rất nhanh cũng bình phục xuống, đối dương lỗi cung kính gật đầu, được rồi, ta còn có chuyện muốn đi cổ mộ một chuyến, liền không đi gặp những người khác, dương lỗi nói xong, liền ra gian nhà, đi tới phòng trọ, mang theo tạ đạo thanh cùng hai thị nữ, tiến vào phía sau núi toàn chân giáo, đi vào bên trong cổ mộ, anh tỷ ta đã đến rồi. Dương lỗi bước vào cửa cổ mộ liền hô, ngươi, là hắn, ngươi đã đến rồi, nhìn thấy dương lỗi xuất hiện, trong lòng Lý Mạc Sầu lué lên một tia vui mừng, dương lỗi nhìn Lý Mạc Sầu, lúc này Lý Mạc Sầu còn không phải là xích luyện tiên tử kia, xem ra, là đơn thuần như vậy, bất quá có đôi khi vẫn còn có chút tiểu tính khí, nói thật, dương lỗi rất yêu thích tính cách nàng như vậy, ân, ta đã đến rồi, ngươi vẫn khỏe chứ? Đúng rồi, sư phụ của ngươi còn có sư tổ đâu? Dương lỗi nhìn nàng nói, các nàng đang tu luyện, khi lý mặt sầu thấy được tam nữ phía sau dương lỗi, trên mặt hơi có chút không thích, nói, các nàng là ai vậy, các nàng, các nàng sau này sẽ ở chỗ này một thời gian, ân, ngươi đi gọi sư tổ của ngươi một chút đi, dương lỗi vừa cười vừa nhìn nàng, chờ sau đó sẽ có lễ vật cho ngươi a lúc trước dương lỗi còn nhớ rõ, mấy nữ đối với mình lấy ra trang sức, là muốn cực kỳ, vốn dương lỗi là dự định cho các nàng mỗi người một cái. Bất quá sau đó quên mất, cái kia. Vậy cũng tốt, bất quá ngươi không nên quên lễ vật của ta, ta muốn dây chuyền kia. Lý Mạc Sầu do dự nói, ừm, ta cho ngươi hai cái, như vậy có thể chứ. Dương lỗi cười nói, cầm, đây là một cái, chờ ngươi gọi sư tổ của ngươi đi ra, ta lại cho ngươi một cái. Lý Mạc Sầu vui mừng nhận lấy dây chuyền cao hứng nói, ngươi chờ, ta lập tức sẽ trở lại. Nhìn thấy Dương lỗi đưa cho Lý Mạc Sầu một chuỗi dây chuyền xinh đẹp như vậy. Trong ánh mắt tạ đạo thanh lué lên một tia ước ao, dương lỗi xem nàng như vậy, lấy ra một cây trâm ngọc, đưa cho nàng nói, Thanh Nhi, ngươi cầm đi, trâm ngọc này vốn là dự định chờ lúc ta rời đi mới cho ngươi, hiện tại cho ngươi, ngươi nhỏ máu nhận chủ, trâm ngọc này là ta vì ngươi cố ý luyện chế, có thể cất giữ vật phẩm, dọc theo đường đi. Dương lỗi đã truyền thụ tạ đạo thanh một ít võ công, bây giờ ở dưới dương lỗi phụ trợ, Tu Vi cũng đạt tới võ giả cảnh giới có thể sử dụng trang bị chứa đồ, trâm ngọc này chính là dương lỗi cố ý vì nàng luyện chế, cho ta thật sao, trong mắt tạ đạo thanh lé ra một tia kinh hỉ trâm ngọc này, dường như một con phượng hoàng đập cánh muốn bay, nếu như đội ở trên đầu, hẳn là rất dễ nhìn, dương lỗi gật đầu, không sai, chính là cho ngươi, cảm tạ, cảm tạ ngươi, ta quá cao hứng, gặp dương lỗi trả lời, tạ đạo thanh trong lòng vui vẻ không ngớt, cực kỳ ngọt ngào, nhận lấy trâm ngọc liền không thể chờ đợi được nữa để thị nữ giúp nàng đội người trước tiên không nên gấp cáp nhỏ máu nhận chủ lại nói dương lỗi xem nàng cấp thiết như vậy trong lòng biết lực hấp dẫn của trâm ngọc này đối với nàng dương lỗi cũng thật cao hứng dù sao cũng là đồ vật mình luyện chế tạ đạo thanh gật đầu rủi ra tay ngọc trắng nõn phóng tới bên mép liền muốn cắn dương lỗi nhìn vậy đầu đầy hát tuyến liền kéo nàng ta tới đi tạ đạo thanh gật đầu Dương Lỗi cầm lấy cánh tay mềm mại trắng nõn của nàng, lấy ra một ngân châm dài nhỏ, ở phía trên nhẹ nhàng đâm một cái, Tạ Đạo Thanh không có cảm thấy đau đớn chút nào, liền nhìn thấy một giọt máu đỏ tươi rơi vào trên châm ngọc, châm ngọc kia trong nháy mắt hấp thu, tản ra một cổ bạch quan yếu ớt, này liền ý nghĩa nhận chủ thành công, đương nhiên một quá trình này, Dương Lỗi cũng không có gạt hai thị nữ của Tạ Đạo Thanh, ngược lại các nàng đi theo bên người Tạ Đạo Thanh, cũng sẽ biết, bất quá vì Đạo Thanh an toàn nghĩ Dương lỗi vẫn là dùng nhiếp hồn đại, pháp, mê hoặc hai người thị nữ, tránh cho các nàng nổi lên lòng tham, quá ướp chừng khoảng một phút, lý mặt sầu đi ra, phía sau đi theo hai nữ, một người là Lâm Triều Anh, một cái khác là Lâm Lung, Lâm Lung nhìn Dương lỗi, trong ánh mắt lué lên một tia ngượng ngùng, dù sao trước đó thời điểm Dương lỗi cứu trợ Lâm Triều Anh, nàng là đáp ứng rồi, nguyện ý hầu hạ Dương lỗi, ngươi đã đến rồi, Lâm Triều Anh ngữ khí có vẻ vô cùng bình thản Nhưng ai cũng có thể nghe ra được, trong giọng nói của nàng có kinh hỉ tâm ý vui vẻ, ta đã đến rồi, dương lỗi nhìn nàng nói, ta thấy được vương trùng dương, ngươi nhìn thấy hắn, đem đồ vật cho hắn. Lâm Triều Anh cũng không hề có chấn động gì quá to lớn, qua nhiều năm như vậy, Lâm Triều Anh từ lâu đã đem vương trùng dương buông xuống, ở một khắc dương lỗi cứu sống nàng kia, nàng rốt cục nghĩ rõ ràng, mình đối vương trùng dương đúng là ái tình sao, không phải, đây không phải là ái tình. Không có loại cảm giác động lòng kia, không có cảm giác kỳ dị như ở một sát na dương lỗi cứu sống mình kia, đó là một loại cảm giác tim đập thình thịt, dương lỗi gật đầu, Lâm Triệu Anh nhờ mình mang đồ vật cho Vương Trùng Dương, xác thực là cho Vương Trùng Dương rồi, mà khi Vương Trùng Dương nhận được, lại thở dài, bất quá sau khi hắn biết Lâm Triều Anh bị dương lỗi cứu sống, trong lòng vẫn là rất cao hứng, cho hắn rồi, ngươi yên tâm, dương lỗi nói, lần này đến, ta là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, chuyện gì? Ngươi nói là được, chỉ cần ta có thể làm, nhất định giúp ngươi. Lâm Triều Anh nghe Dương Lỗi nói có chuyện cần mình hỗ trợ, trong lòng tự nhiên vui vẻ, rất tùy ý nói. Kỳ thực cũng không phải là đại sự gì, chính là phiền phức ngươi giúp ta chiếu cố nàng một chút. Dương Lỗi chỉ vào tạ đạo thanh, vị cô nương này là, nhìn tạ đạo thanh, Lâm Triều Anh lué lên một tia dị dạng, ngữ khí có chút u oán nhìn hắn nói. Xem ta, Dương Lỗi mới nhớ tới, mình vẫn không có giới thiệu A, nhân tiện nói. Anh Tỷ, đây là tạ đạo Thanh. Thanh Nhi, đây là người sáng lập phái cổ mộ, ngươi gọi nàng anh Tỷ là được rồi. Anh Tỷ, tạ đạo Thanh nghe vậy vội vàng tiến lên một bước, chương 485, lên thiếu lâm tự. 2. Thanh Nhi, không ngại ta gọi ngươi như vậy chứ, mặc dù lâm triều anh có chút khen tuông nhưng cũng không biểu lộ ra, bản thân nàng vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới sự tình cùng dương lỗi, cho nên trong lòng mặc dù có chút khen tuôn nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra, mình và hắn trên lệch quá xa, bây giờ mình đã hơn 30, sắp 40, đủ để làm mẫu thân của hắn, từng tạ đạo thanh nhẹ nhàng gật đầu, thanh nhi thật ra là đại tống hoàng hậu, bất quá không bị hoàng đế tiếp đải, ta, cái kia, dương lỗi cũng không biết nói như thế nào, lẽ nào đem sự tình mình nhìn lén tạ đạo thanh tắm rửa nói ra sao? Đây nhất định là không được, ta không đành lòng thấy thanh nhi một nữ tử tâm địa thiện lương như thế, Cứ như vậy phá hủy một đời, cho nên đem Thanh Nhi mang đi ra. Không đúng, không phải như thế, là ta để Dương Đại Ca mang ra. Tạ Đạo Thanh tuổi mặc dù so với Dương Lỗi lớn hơn một ít, nhưng vẫn là xưng hô Dương Lỗi là Đại Ca. Đối với cái này Dương Lỗi cũng sẽ không để ý. Thanh Nhi muội muội đến, chúng ta đi vào nói chuyện. Gặp Tạ Đạo Thanh như vậy, Lâm Triều Anh kéo tay của nàng. Đối với Dương Lỗi lại đem Đại Tống Hoàng Hậu cướp đi ra. Này ngược lại là Hậu Vô La Giả. Thời điểm đi vào cổ mộ, không khỏi trắng mắt nhìn dương lỗi một chút, dương lỗi thấy thế bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dương đại ca, dây chuyền của ta đâu, lúc này lý mặt sầu đi tới trước mặt dương lỗi đưa ra tay nhỏ trắng nõn, cho ngươi, dương lỗi lấy ra hai chuỗi dây chuyền một chuỗi dây chuyền đưa cho nàng, mà một chuỗi dây chuyền khác đưa cho lâm lung, lâm lung tỉ, cái này cho ngươi, cầm đi, cho ta, lâm lung ánh mắt chất động, ân, dương lỗi gật đầu, vốn là lần trước muốn cho ngươi, kết quả quên mất. Đúng rồi, một chuỗi này, ngươi đưa cho anh tỷ, tiếp theo Dương Lỗi lần thứ hai lấy ra một chuỗi dây chuyền, chính ngươi đưa cho tiểu thư đi. Lâm Lung cầm một chuỗi của mình, nhìn một chuỗi khác trong tay Dương Lỗi lắc lắc đầu. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau một ngày, Dương Lỗi đã xuất hiện ở dưới chân núi Tung Sơn Thiếu Lâm tự, lần này Dương Lỗi đến Thiếu Lâm tự, chủ yếu là vì kim cương bất hoại thần công, đương nhiên còn có cửu dương chân kinh. Cửu dương chân kinh này có thể cùng tiên thiên thuần dương công có quan hệ hay không? Đây bất quá là dương lỗi suy đoán mà thôi. Đương nhiên dương lỗi đến thiếu lâm tự, cũng không tính kinh động tăng nhân thiếu lâm tự, dù sao mình đến thiếu lâm tự là vì học võ công của bọn hắn, nếu như Quang minh chính đại, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không cho dương lỗi, nếu như vậy, cũng chỉ có học lén, vừa đi tới thiếu lâm tự, dương lỗi cũng cảm giác được bên trong thiếu lâm tự có ba cổ khí tức mạnh mẽ hai người là võ thần sơ kỳ, trong đó có một người đã đạt tới võ thần trung kỳ, điều này làm cho Dương Lỗi kinh ngạc không ngớt, không nghĩ tới Thiếu Lâm tự có nhiều cao thủ như vậy, khiến Dương Lỗi không kịp chuẩn bị, xem ra Thiếu Lâm tự này là tàn long ngọa hổ, không hổ có câu thiên hạ võ công ra Thiếu Lâm, Dương Lỗi vỗ vỗ cánh kim vũ, hiệu ra chính nó rời đi trước, kim vũ gật đầu, khẽ vỗ cánh, lần thứ hai bay lên trên không, sau khi nhìn kim vũ rời đi, Dương Lỗi bóc nát một tấm ẩn thân phù Ngân ngang hướng về thiếu lâm tự đi đến, chỗ dương lỗi cần đến tự nhiên là tàng kinh cát, thiếu lâm tự ngoại trừ dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh ra, kinh thư, võ học điển tịch khác, đều bị đặt ở bên trong tàng kinh cát, mà dương lỗi cần kim cương bất hoại thần công là nấp trong tàng kinh cát, tàn kinh cát, bên trong tàng kinh cát này chính là một người cường đại nhất trong ba võ thần cảnh giới, tu vi nằm ở võ thần trung kỳ, dương lỗi rõ ràng, có thể ở trong thế giới này, tu vi đạt đến võ thần trung kỳ. Như vậy có thể thấy được người này tư chất đạt đến loại mức độ nào, hơn nữa khẳng định tu luyện công pháp cũng cực kỳ đặc thù, bằng không thì căn bản là không thể nào thừa nhận được pháp tắc áp chế, kỳ thực ở bên trong xã điêu thế giới này, có rất nhiều người có thể đột phá võ thần cảnh giới, nhưng bởi pháp tắc duyên cớ, cho nên cuối cùng chỉ có thể cuối đời chết đi, bất quá dương lỗi cũng không muốn đi cùng gia hỏa võ thần trung kỳ kia giao thủ, bây giờ mình vội cực kỳ, thời gian rất ít, cũng không muốn gây chuyện nhiều. Vạn một ba võ thần cảnh giới lão hòa thượng cùng ra, mình đã có thể phiền toái, tiến vào lầu 2 tàng kinh các, lầu một Dương Lỗi không muốn lãng phí thời gian, bất kể là võ học bí tịch hay là Phật pháp kinh điển, dù sao phàm là thư tịch trân quý, đều bị đặt ở lầu 2, tiến vào lầu 2, lúc này hiệu quả ẩn thân phù cũng đã đến, nhìn một chút bốn phía không ai, Dương Lỗi cũng không dùng ẩn thân phù nữa, kinh kim cương, bản sinh kinh, một bíp kinh thư Dương Lỗi bất quá là thoáng lật xem một lượt mà thôi. Những kinh thư này cũng không hề thần bí, cùng mình ở bên trong hệ thống đổi kinh thư hoàn toàn khác nhau. Điều này làm cho dương lỗi hơi có chút thất vọng, bất quá lăng và kinh kia là nhất định phải tìm kiếm, dương lỗi nhớ tới, cửu dương thần công kia chính là giác viễn ở bên trong lăng già kinh tìm kiếm được, bất quá dương lỗi lật xem chung quanh, thậm chí là mở ra chân thực ưng nhãn, tuy rằng tìm được hai bộ lăng già kinh, bất quá trong này cũng không hề có cửu dương chân kinh, đoán chừng là mình tìm lộn. Hoặc là nói, mình không có tìm được bộ lăng già kim kia, nếu mỗi một loại tìm tới, như vậy hiện tại là tìm kim cương bất hoại thần công, này là mục đích chủ yếu của mình, nếu như này cũng tìm không được, như vậy mình liền một chuyến tay không. Rất nhanh ở dương lỗi cẩn thận kiểm tra, dương lỗi tìm được vị trí thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ nơi này là võ học kinh điển của thiếu lâm tự, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ phân loại đầy đủ hết. Mà kim cương bất hoại thần công làm nội công tâm pháp bên trong thiếu lâm tự 72 tuyệt kỷ, chỉ có thủ tọa các viện mới có cơ hội nghiên cứu, tăng nhân khác là không được tìm hiểu, dương lỗi nhìn kỹ, rất dễ dàng liền tìm được bên trong thiếu lâm 72 tuyệt kỷ này thứ mình hứng thú, một trong số đó là kim chung tráo, đây là một môn tâm pháp khá cao thâm trong 72 tuyệt kỷ, đương nhiên so với kim cương bất hoại thần công phải kém hơn một chút, chí ít dương lỗi cho là như vậy, ngoại trừ hai công pháp này. Dương lỗi còn có ý nghĩ, đó là niêm hoa chỉ, niêm hoa chỉ bắt nguồn từ điển cố Phật gia, Phật tổ niêm hoa và dịp nhất tiếu, là một trong thiếu lâm 72 tuyệt kỷ. Niêm hoa chỉ là nhuyễn công, thuần âm nhu mạnh, chuyên luyện ngón tay. Thời gian nội ngoại kim tu, âm nhu kim dương, sau khi công thành, ba chỉ niêm vật, dù thạch kiên cố như thế nào, cũng có thể ứng chỉ mà nát, đã thương người trong vô hình, là tuyệt kỹ phòng thân hiếm có. Bất quá dương lỗi ngược lại là vẫn muốn nhìn một chút có phải có như lai thần trưởng hay không, nhưng đúng là không có tìm được. Ba môn công pháp này dương lỗi là tìm được, không thể chờ đợi được nữa mở ra xem. Chương 486, Thiếu lâm tự tàn kinh cát. Đinh, chúc mừng người chơi thu được Kim Trung Tráo một trong Thiếu lâm 72 tuyệt kỷ. Đinh, chúc mừng người chơi thu được Kim Cương bất hoại thần công một trong Thiếu lâm 72 tuyệt kỷ. Đinh. Chúc mừng người chơi thu được niêm hoa chỉ một trong thiếu lâm 72 tuyệt kỷ. Khi dương lỗi đem ba môn công pháp nhìn xuống, lúc này mới chú ý tới dưới chân. Nguyên lai like dưới giá sách thiếu lâm 72 tuyệt kỷ này, thả một quyển kinh thư lót chân. Bản kinh thư kia đã che kín cho bụi, rất dày. Chân thực ưng nhãn nhìn sang, để dương lỗi kinh ngạc không thôi. Cái này cũng là một quyển lăng già kinh, đến cùng phải là lăng già kinh mình muốn tìm kia hay không? Dương lỗi mang theo kinh hỷ. Nếu như đây thực sự là bản kinh thư mình muốn tìm kia, như vậy bên trong nên có cửu dương chân kinh tồn tại. Cửu dương chân kinh này là học kinh điển cùng cửu âm chân kinh nổi danh võ, đương nhiên không thể kinh thường. Dương lỗi tìm mấy quyển kinh Phật khác, đem bộ lăng già kinh kia thay đổi đi ra. Sau khi phủi trò bụi mặt trên, lật xem tờ thứ nhất, liền nghe được hệ thống đưa ra âm thanh. Đinh, chúc mừng người chơi thu được lăng già kinh. Đinh, người chơi có học tập lăng già kinh hay không? Học tập. Vì nhìn ở bên trong có cửu dương chân kinh hay không, cho nên lúc này dương lỗi mới lựa chọn ở chỗ này học tập lăng già kinh, bằng không thì dương lỗi sẽ không gấp cáp như vậy. Hơn nữa bản kinh thư này cùng kinh thư khác không giống nhau, có thể do hệ thống trợ giúp mình học tập, cho nên cũng chứng minh bản lăng già kinh này bất phàm. Một ít kinh thư ở lầu 1, những kinh Phật này đều là không thể trực tiếp học tập, cần mình tinh tế bình đọc, dương lỗi cũng không có nhiều thời giờ như vậy, phàm là không thể có hệ thống thu hút. Sau đó làm cho mình thông qua hệ thống học tập, dương lỗi đều sẽ không đi xem. Bất quá thiếu lâm tự 72 tuyệt kỷ này, hẳn đều là có thể để hệ thống thu hút. Nhưng hiện tại dương lỗi vẫn chỉ là lợi dụng hệ thống thu hút 3 bản mà thôi. Chính là kim Trung tráo, kim cương bất hoại thần công, còn có niêm hoa chỉ. Cái khác, dương lỗi còn chưa kịp thu, liền phát hiện vị trí cuốn lăng già kinh này. Đinh, chúc mừng người chơi học được lăng già kinh. Đinh, chúc mừng người chơi phát hiện cửu dương chân kinh có học tập hay không? Cửu dương chân kinh, quả nhiên có cửu dương chân kinh, dương lỗi đại hỷ, cẩn thận nhìn một chút, nguyên lai like phía trước cửu dương chân kinh này lại chính là tiên thiên thuần dương công, mà mặt sau lại không giống, nguyên lai like cửu dương chân kinh này lại chính là hai quyển trước của tiên thiên thuần dương công, dương lỗi đại hỷ, học tập ngược lại không phải là hiện tại, dù sao thời gian cấp bách, hơn nữa mình bây giờ vẫn nằm ở bên trong thiếu lâm tự, nếu như hiện tại học tập, Dẫn đến âm dương nhị khí trong cơ thể mình mất đi cân bằng, phát sinh bạo động, như vậy mình chẳng phải là tự gây phiền phức, vạn nhất bị tăng nhân thiếu lâm tự phát hiện, mà mình lại là cho âm dương nhị khí bạo động, nằm ở một loại trạng thái không cách nào động, cùng lần trước như thế, như vậy thì phiền toái, cho nên cho dù muốn học tập cửu dương chân kinh này, như vậy cũng cần chờ sau này hãy nói, nghĩ rõ ràng những chuyện này, dương lỗi lập tức liền nói, không học tập, mục đích của mình đạt đến, như vậy còn lại. Những thiếu lâm 72 tuyệt kỷ này mình có muốn thu vào hệ thống hay không? Dương lỗi suy nghĩ một chút, vẫn là thu tốt hơn, mặc dù mình không học tập, như vậy thu vào bên trong hệ thống, cũng không có chỗ hỏng gì không phải sao? huống hồ, mình còn có thể cho người khác học tập đây này, đương nhiên bên trong thiếu lâm tự này, tất nhiên không chỉ là những thứ này, thiếu lâm tự thập bác la háng đại trận, cũng là dương lỗi muốn lấy được, thập bác la háng đại trận này, thi triển ra, quy lực cực cường là một loại thuật hợp kích rất tốt còn có một loại công phu gọi là kim cương phục ma quyển cái này cũng là một trong thiếu lâm tự 72 tuyệt kỷ nhớ tới ở bên trong ỉ thiên đồ long ký trường vô kỵ tu cửu dương thần công cùng càng không đại na di đại thành cũng không thể phá giải có thể thấy được kim cương phục ma quyển này cường đại chừng 10 phút đồng hồ sau dương lỗi đem hết thảy bí tịch võ công có thể thu vào bên trong hệ thống cùng với kinh thư điển tịch đều ném vào bên trong hệ thống trong đó bí tịch võ công Không chỉ có bao quát thiếu lâm tự 72 tuyệt kỷ, còn bao gồm một ít công pháp đơn giản, võ công cơ sở khác, tỉ như là hán quyền, tiểu thí chủ, ai, dương lỗi thất kinh, ai vậy, lại vô thanh vô tức đi tới bên cạnh mình, dương lỗi xoay người nhìn lại, chỉ thấy một hòa thượng tướng mạo khá là trung niên đứng ở phía sau dương lỗi, hắn quần áo mộc mạc thế nhưng mà rất sạch sẽ, làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ diệu, dương lỗi thất kinh, mình lại không cảm giác được hơi thở của hắn cùng người bình thường giống như vậy, nhưng dương lỗi khẳng định, hòa thượng này không phải hòa thượng bình thường, tu vi tuyệt đối là khủng bố, một cái giám định thuật đánh qua, dương lỗi phát hiện lại giám định thất bại, này cũng đủ để chứng minh, hòa thượng này tu vi sâu không lường được, tu vi ít nhất là âm dương cảnh, ở cái thế giới này lại có cường giả như vậy, để dương lỗi quá kinh hãi thiếu lâm tự không hổ là thiếu lâm tự, bất quá dương lỗi cũng rõ ràng, tại xạ điêu thế giới, nhất định là không có thể đột phá đến thông huyền cảnh giới, mà hòa thượng này tất nhiên là từ vị diện khác hạ xuống, chỉ sợ cũng chính là tu chân giới mà Triệu Khang nói tới. Hơn nữa tại xạ điêu thế giới, không chỉ là thiên sơn có thể tiến vào tu chân giới, còn có những địa phương khác, e sợ thiếu lâm tự này liền là một trong số đó. Tiểu thí chủ không cần thẩn trương, gặp dương lỗi dáng vẻ như gặp đại địch, hòa thượng không khỏi cười cười, hòa thượng gọi là Hàng, tục gia tên là Phương Hàng, là người tu chân giới Phật Tông, Lần này tới vị diện cấp thấp là vì tìm kiếm đệ tử thích hợp đi tới tu chân giới, không nghĩ tới sau khi đi đến thiếu lâm tự phát hiện dương lỗi ở bên trong thiếu lâm tự tàn kinh các nhìn lén võ công điển tịch, chương 487, học trộn bị nắm. Dương lỗi nhìn hắn, tùy thời chuẩn bị chạy khỏi nơi này, mục đích của mình đã đạt đến, nếu như hòa thượng này có cái gì không đúng, như vậy mình có thể thi triển thuấn tức thiên lý thoát đi thiếu lâm tự, A-di-đà-phật. Bần Tăng Phương hàn, Tiểu thí chủ không cần thẩn trương, nếu bần tăng từng nói sẽ không đối với thí chủ bất lợi, cái kia bần tăng liền tuyệt đối sẽ không động thủ với thí chủ, người xuất gia không nói dối, phương hàng tuyên Phật hiệu nói, gặp hòa thượng nói như vậy, hơn nữa ánh mắt cũng rất thật, liền thở vào nhẹ nhõm, nếu như hòa thượng này thật muốn cùng mình đánh nhau, như vậy mình đúng là chỉ có con đường trốn, hơn nữa nói không chắc, mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, gia hỏa này tu vi không biết đạt đến cảnh giới gì, thật khủng bố. Hàng đại sư, không biết đại sư có gì chỉ giáo, trong lòng dương lỗi cũng có chút chột dạ, hòa thượng này kỳ thực 80% nhất định là người của thiếu lâm tự, không, hẳn không phải là người của thiếu lâm tự này, mình ở bên trong thiếu lâm tự học trộm võ công, bị người phát hiện, trong lòng tự nhiên có chút không được tự nhiên, thí chủ võ công phi phàm, tư chất trác tuyệt, không biết thí chủ có muốn tiến thêm một bước nữa hay không? Ta nghĩ tới cấp bậc của thí chủ này. Phát hiện tốc độ tu luyện đã là đại đại giảm bất chứ, Phương Hàng cũng không cho là dương lỗi không phải người của thế giới này, càng không thể là đại tông môn nào để vào thế giới này, bởi vì thế giới này chỉ có hai truyền tống trận có thể tiến vào, một trong số đó chính là thiên sơn truyền tống trận, nơi đó bị người thiên sơn phái chiếm cứ, mà thứ hai là bên trong thiếu lâm tự, nơi này bị Phật tông chiếm, mỗi cách 100 năm, Phật tông cùng thiên sơn cũng sẽ ở thế giới nhỏ này tuyển chọn người tư chất tuyệt hảo, thu vào môn tường. Bây giờ khoảng cách kỳ hạn trăm năm đã không xa, cho nên Phật Tông cùng Thiên Sơn cũng đã phái ra đệ tử của mình tiến vào trong tiểu thế giới này. Phương Hàng làm người Phật Tông lần này tới tiểu thế giới chọn lựa đệ tử, đối với Thiên Sơn vẫn có hiểu rõ, hơn nữa thiếu niên này tư chất cao như vậy, nếu như đúng là người của Thiên Sơn, tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, không thể nào mặc kệ. Hơn nữa sau 300 năm chính là một vòng Phật Sơn bản chi chiến mới, sau 500 năm là thiên nhân dự bị bản bài vị chiến. Dĩ vãn Phật Sơn Bản, thiếu lâm tự tại Phật Tông Căn Bản chỉ có thể đi vào vị trí thứ ba, lần này nếu như người này có thể trở thành đệ tử của thiếu lâm tự, như vậy thiếu lâm tiến vào Phật Tông Phật Sơn Bản vị trí thứ ba, không, thậm chí là thứ nhất cũng có cơ hội, thậm chí là sau 500 năm thiên nhân dự bị bản, thiếu niên trước mắt này cũng là vô cùng có khả năng tiến vào năm vị trí đầu, cho nên dù như thế nào cũng phải làm cho thiếu niên này gia nhập thiếu lâm, trở thành Phật Tông thiếu lâm đệ tử. Bởi vậy ánh mắt phương hàng nhìn về phía dương lỗi càng ngày càng nóng, để dương lỗi sợ hết hồn, hòa thượng này, sẽ không phải là có đam mê kia chứ. Mà mình là không thích cái loại kia, càng xem dương lỗi càng cảm thấy sau lưng lạnh cả người, không khỏi từng bước lùi về sau, nếu như hòa thượng này muốn đối với mình làm cái gì đó, dương lỗi tưởng tượng cũng cảm thấy buồn nôn, ngươi, ngươi, đại sư, ngươi đến cùng có lời gì, hiện tại liền nói đi, dương lỗi nhìn hắn nói. Bất quá nếu như ngươi muốn chuyện kia, vậy ngươi chết tâm đó đi, dương lỗi ta là một nam nhân đường đường, không thể nào cùng ngươi làm những sự tình buồn nôn này. Phương Hàng nghe vậy một mặt mê mang, tên tiểu tử này đến cùng có ý gì? Thí chủ, ngươi nói cái gì bần tăng không rõ, bất quá bần tăng có thể nói cho ngươi biết, bần tăng cũng không muốn đối với ngươi làm sao, xem thí chủ lần này tới thiếu lâm, chính là muốn học võ công, lấy đột phá cảnh giới bây giờ, nếu như thí chủ nguyện ý, Như vậy bần tăng nguyện ý cho thí chủ võ công bí tịch, Phật học kinh điển càng thêm thượng thừa. Phương Hàng nhìn dương lỗi nói, hắn tự nhận là thiếu niên này tất nhiên không nhịn được những thứ hấp dẫn kia. Dù sao có thể ở võ đạo có tiến bộ, đó là sự tình mỗi người tu luyện đều tha thiết ước mơ. Mà thiếu niên trước mắt này, nếu đi tới bên trong thiếu lâm tự, tìm kiếm bí tịch võ công, như vậy cũng đủ để chứng minh, thiếu niên này nhất định là gặp được bình cảnh. Tốt như vậy, dương lỗi đánh giá hòa thượng h Dương lỗi tự nhiên không phải người ngu, rất hiển nhiên, hòa thượng này nói như vậy, nhất định là có điều kiện, bất quá nói đến, dương lỗi xác thực cũng có chút động lòng, thiếu lâm tự 72 tuyệt kỷ này, liền để dương lỗi được ích lợi vô cùng, mắt thấy hòa thượng này nói, công pháp càng cao cấp hơn, cái kia lại đến trình độ nào? Chẳng lẽ nói, những cái này bất quá là công pháp cơ sở hay sao? Nếu như đúng là như vậy, như vậy hậu trường hòa thượng này cường đại đến trình độ nào? hẳn là có điều kiện chứ. Ngươi nói ra, ta suy nghĩ một chút, dương lỗi nhìn hắn nói, đương nhiên, nếu như là thiếu lâm tự dịch cân kinh còn có tẩy tủy kinh, như vậy mà nói, ta cũng không có cần thiết. Nói giỡn, nếu như là dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, tự nhiên không có gì cần, mình có thể đổi đi ra. Ách, Phương Hàng sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, tự nhiên không phải những thứ này, bần tăng có thể cung cấp cho thí chủ công pháp, tất nhiên so với những thứ này cao thâm nhiều lắm. Thật sao? Dương lỗi hiếp mắt nhìn hắn nói, ta là nghe nói, thiếu lâm tự võ công lợi hại nhất chính là dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, hai thứ này là trấn tự chi bảo của thiếu lâm tự, làm sao có khả năng có võ công so với hai thứ này càng lợi hại hơn đây? Hòa thượng ngươi là nói dối A thí chủ thật sự cho là như thế sao? Phương Hàng nghe vậy chắp tay hành lễ, mỉm cười nói, lẽ nào thiếu lâm tự các ngươi còn có công pháp gì càng lợi hại hơn hay sao? Dương lỗi nói, nếu như đúng là như vậy. Vậy ngươi lấy ra cho ta chứng minh a dương lỗi vẫn thật sự muốn biết, hòa thượng này đến cùng là tu luyện thế nào, bây giờ đạt đến tu vi gì, hảo, ra ngoài dương lỗi dự liệu, phương hàng lại đáp ứng, dương lỗi vốn tưởng rằng, hòa thượng này sẽ không đáp ứng, lại không nghĩ rằng hắn đáp ứng nhẹ nhàng như vậy, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền lấy ra một thứ, cái kia là một thẻ ngọc, dương lỗi thất kinh, thứ này lại có thể là thẻ ngọc, dương lỗi giám định thuật không phải là ăn chay. Hơn nữa hệ thống cũng có gợi ý, đây thật là đồ vật của tu chân giới, hơn nữa trên thẻ ngọc kia có cấm chế, loại cấm chế này mình căn bản không có cách nào mở ra, thậm chí ngay cả hệ thống cũng không thể thu công pháp trong đó, này đủ để khẳng định, đồ vật bên trong thẻ ngọc này không tầm thường, đây là cái gì? Ngươi lấy ra một khối ngọc cho ta xem sao. Lẽ nào trong này còn viết bí tịch võ công hay sao? Dương Lỗi Trang làm ra một bộ ngươi lừa ta. Chương 488 Chân lông chi thể. Thí chủ không cần sốt ruột, chờ sau đó ngươi sẽ biết, chỉ gặp trong tay Phương Hàng đánh ra một loạt thủ ấn, trên thẻ ngọc kia lué lên bạch quang, sau đó khôi phục như thường, bất quá thẻ ngọc lúc này, so với trước đó nhiều hơn một phần hào quang màu vàng kim. Được rồi, thí chủ có thể nhìn, dùng thần thức đến xem liền có thể. Phương Hàng đem thẻ ngọc đưa cho Dương lỗi nói, đây là một trong tuyệt học của thiếu lâm tự chúng ta, Đạt Ma Kinh. Chính là một vị cường giả thời thượng cổ của Phật môn sáng chế. Nếu như học được Đạt Ma Kinh này, có thể phi thiên độn địa không gì không làm được, tu luyện tới cực hạn, có thể thân thể phi thăng, thành tựu Phật tổ. Dương lỗi nghe vậy không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra hòa thượng này, đúng là không nói dối, giám định thuật qua. Lúc này tin tức Thẻ Ngọc hoàn toàn cho thấy đi ra. Đinh, chúc mừng người chơi thu được Thượng Thừa Phật công Đạt Ma Kinh. Đạt Ma Kinh, xác thực là Đạt Ma sáng chế. Đạt ma này là Phật tu đại năng thời kỳ thượng cổ, đạt ma kinh, cũng thật là thượng thừa công pháp, bất quá dương lỗi cũng chỉ là nhìn xuống mà thôi, không hề dự định tu luyện, tu Phật, nói giỡn, mình cũng không muốn cắt đứt phàm duyên, quên đi, ta vẫn là không nhìn, dương lỗi đem thẻ ngọc đưa cho Phương Hàng, ngươi, ngươi có biết, học được đồ vật bên trong thẻ ngọc này, liền có thể phi thiên độn địa, không gì không làm được không, Phương Hàng gặp dương lỗi lại đem thẻ ngọc trả lại cho mình giật mình không ngớt, hắn lại có thể chịu đựng được loại mê hoặc này sao, phi thiên độn địa, vậy thì như thế nào? Ta không cần, ta là người có lão bà, làm sao có khả năng xuất gia làm hòa thượng? Nếu như là nói như vậy, ta tình nguyện không cần, Dương lỗi lắc đầu nói, chuyện này, Phương Hàng nghe vậy suy nghĩ một chút, nhất định phải đem thiếu niên này thu vào môn tường, cho dù là mở cái khơi dòng cũng có thể, thiếu lâm tự, không phải là Phật Tông khác, thiếu lâm tự thuộc về Thiền Tông, không có nói chuyện song tu, ngược lại là mật tông có song tu hoang hỷ Phật, cho nên, ngươi muốn ta tu Phật, đó là không có khả năng, ta người này, nhất định là thê thiếp thành đàn, làm sao có khả năng vì tu luyện mà tuyệt tình, từ bỏ nơi phồn hoa kia, ngươi cho ta ngốc sao, kỳ thực ta tu luyện chính là vì có thể tìm càng nhiều mỹ nữ, phải có tam cung lục viện 72 phi, muốn đi lấy tiên nữ, thần nữ trên trời, cho nên ta mới nỗ lực tu luyện, dương lỗi nhìn hắn nói, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, ta đã nói như vậy, ngươi hòa thượng này hẳn là sẽ không lại cuốn quyết lấy ta đi, không có chuyện gì, lấy tư chất của ngươi như vậy, có thể mở trường hợp đặc biệt, chúng ta cho phép ngươi có thê tử nữ nhân, hơn nữa Phật Tông chúng ta cũng có hoan hỷ thiện, Phương Hàng nói, cho nên, nếu như ngươi gia nhập Phật Tông, chúng ta có thể cho ngươi thuận tiện to lớn nhất, để tu vi của ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên, không đi, đây còn không muốn cạo đầu, dương lỗi lắc đầu không làm hòa thượng cũng được a ngươi có thể làm tục gia đệ tử của thiếu lâm chúng ta Phương Hàng lui thêm bước nữa nói này khác nhau ở chỗ nào lại nói nữa ta là người có sư phụ không có được sư phụ ta phê chuẩn ta sẽ không gia nhập các môn phái khác con người của ta là có nguyên tắc sẽ không vì một ít công pháp mà phản bội sư môn húng hồ công pháp sư môn ta cũng không nhất định có thể so với thiếu lâm tự ngươi kém Dương lỗi lắc đầu nói sư môn của ngươi Hương Hàng nở nụ cười, sư môn ngươi so với thiếu lâm ta lợi hại sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta là từ vị diện càng cao cấp hơn hạ xuống, chính là tu chân giới, ngươi ngược lại là nói một chút, sư môn ngươi là môn phái nào? Nói cho ta biết, ta đi tìm sư phụ ngươi nói rõ ràng, nói vậy bọn họ cũng sẽ không chú ý, dương lỗi đau đầu không ngớt, hòa thượng này, xem ra là không bỏ đi tâm tư, muốn mình trở thành hòa thượng, chuyện này không vui chút nào, quên đi. Mặt ngươi miệng lưỡi như vàng, ta cũng sẽ không làm hòa thượng, sẽ không gia nhập thiếu lâm tự ngươi, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi, dương lỗi bất đắc dĩ, được rồi, nếu như không có những chuyện khác, vậy ta liền đi, ta thời gian là cực kỳ quý giá, ân, đúng rồi, nói cho ngươi biết một việc, đó chính là ta dự định lật đổ Tống Triều, lật đổ Kim Quốc, còn có Mông Cổ, thành lập một đế quốc cường đại, mà ta chính là hoàng đế của đế quốc này, cho nên, nếu như ngươi đáp ứng trợ giúp ta, Ta sẽ đáp ứng cho các ngươi một cơ hội, một cơ hội tuyên dương Phật giáo, nói cho các ngươi biết, người khác là không ai làm được điểm này đâu. Phương Hàng nghe vậy thất kinh, nguyên lai mình suy tính cho hắn lại xuất hiện sai lầm, nguyên lai người này không chỉ là thượng cổ Phật thể, hơn nữa còn là chân long chi thể, loại người này nhất định phải làm đế vương. Nếu như vậy, để hắn chân chính trở thành đệ tử cửa Phật, cái kia là không thể nào, duy nhất có thể làm chính là, để hắn trở thành thiếu lâm tục gia đệ tử. Cho dù không thể, vậy cũng không thể cùng hắn là địch, vì loại người này có đại khí vận, nếu giết hắn, Phật môn cũng xong đời, giao hảo là không thể tốt hơn, ngươi quả nhiên muốn tranh giành thiên hạ sao, Phương Hàng nói, không sai, ta muốn ở trong 3 năm thời gian, để thiên hạ hoàn thành nhất thống, nếu như ngươi muốn ngăn cản bước chân của ta, vậy ngươi liền thử xem, dương lỗi hừ lạnh nói, hòa thượng này, để dương lỗi vẫn là khá kiên kỵ, nếu như ngươi dám ngăn trở ta, Như vậy ta xin thề ở trên thế giới này, Phật Tông sẽ biến mất, sau đó cũng không còn có Phật nói chuyện, dương lỗi ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Phương Hàng nghe vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh, nếu như không có nhìn ra người này nắm giữ chân long chi thể, nếu như là người bình thường uy hiếp mình như thế, đầu tiên liền đem hắn phế bỏ, nhưng mà người nắm giữ chân lông chi thể, Phương Hàng lại không dám làm như thế, không chỉ mình không dám làm như vậy, thay đổi bất luận là một người nào cũng không dám làm như vậy. Một khi giết chết người nắm giữ chân long chi thể Thiên đạo sẽ hạ xuống vô biên nghiệp lực Loại nghiệp lực này không chỉ sẽ dẫn đến cá nhân tao ngộ thiên phạt Hơn nữa sư môn của hắn Cũng chạy không thoát kiếp nạn này Bất quá tất cả những thứ này dương lỗi là không rõ ràng Cũng không biết mình nắm giữ vật thể Chân long chi thể gì Nhưng có hệ thống nơi tay Dương lỗi cũng không sợ hòa thượng này huống hồ Hòa thượng này đối với mình căn bản không có sát ý Cho dù hắn tu vi cường đại Mình cũng không cần quá mức lo lắng, Dương Lỗi biết cảm giác của mình luôn luôn rất chuẩn, thí chủ không cần nổi giận, Bần tăng từng nói, sẽ không bất lợi đối với thí chủ, trước đó Bần tăng cũng không phát hiện nguyên lai thí chủ dĩ nhiên là chân long chi thể, nhất định trở thành thiên hạ đế vương, như vậy, để thí chủ xuất gia làm tăng, đó là làm khó dễ thí chủ, hơn nữa hiện tại Bần tăng cũng vạn vạn không dám để thí chủ xuất gia làm tăng, bất quá thí chủ, nếu như muốn học, như vậy công pháp Phật tông ta Thiếu Lâm tự ta toàn lực chống đỡ thí chủ, bất luận thí chủ muốn cái gì, bần tăng đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ, chỉ cần thí chủ nguyện ý trở thành tục gia đệ tử Thiếu Lâm ta. Chương 489, Bất tử kim thân. 1. Phương Hàng do dự một chút, nhìn Dương Lỗi chắp tay hành lễ, sau đó nói: "Chân Long chi thể, Dương Lỗi càng nghe càng mơ hồ, bất quá chân long chi thể, ngược lại cũng không có cái gì, nếu như mình thật là chân long chi thể, Như vậy tu luyện chân long quyết, chẳng lẽ có thể đạt đến hiệu quả làm ít mà công nhiều, hơn nửa hòa thị bích, tự hồ không phải là mình xem đơn giản như vậy, nếu như mình mở ra công năng hòa thị bích, hơn nữa tu luyện chân long quyết, như vậy thực lực của mình tự hồ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại biến hóa này, đến cùng sẽ đạt tới trình độ nào, hiện tại dương lỗi không rõ ràng, nhưng mơ hồ có một loại cảm giác như thế, không sai, thí chủ xác thực là chân long chi thể, bất quá nếu thí chủ muốn ở trong vòng 3 năm, đem thiên hạ này nhất thống, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, bất kể là đại tống hay là mông cổ, hoặc kim quốc, sau lưng đều có tồn tại thực lực cường đại, nếu như chỉ dựa vào thí chủ mà nói, e sợ không có năng lực kia, Phương Hàn lại nói, "Ách, nói như thế nào?" Dương Lỗi có chút bất ngờ nhìn Phương Hàn, chẳng lẽ ở trên thế giới này còn có thế lực cường hạng khác hay sao? Dương Lỗi thừa nhận, thiếu lâm tự này xác thực ghê gớm hoặc là Thiên Sơn, cũng là tồn tại cực kỳ cường hãng, nhưng này cùng Tống Quốc, Kim Quốc, còn có mông cổ lại có quan hệ gì, bọn họ hậu trường là cái gì? Mình từng vào trong Hoàng cung Tống Quốc, nhưng cũng không có phát hiện nhân vật đặc biệt cường đại gì A Phương Hàng đương nhiên nhìn thấu nghi vấn trong lòng dương lỗi, nhàng nhạt cười nói, thí chủ không biết cũng bình thường, mỗi hoàng thất đều sẽ có một tồn tại thủ hộ cường đại, nếu như không phải đến trình độ diệt tộc, bọn họ là sẽ không xuất hiện. Nếu như thí chủ muốn nhất thống thiên hạ, chút ít thủ hộ cường đại này, liền sẽ không thể nào đáp ứng. Dương lỗi khẽ như mày, nếu quả thật như Phương Hàng nói, như vậy chuyện này thật là phiền toái. Mình đánh giết đại tống hoàng đế dễ dàng, đánh bại ngũ tuyệt cũng đơn giản. Nhưng nếu như thực lực sau lưng ba quốc gia này, đều mạnh như hòa thượng này, như vậy là rất khó làm được. Cái nhiệm vụ cuối cùng này chẳng lẽ mình không thể hoàn thành, nhân vật cường đại hoàng thất. Vậy thì như thế nào? Ngươi không phải nói, ta là chân lông chi thể, nhất định trở thành thiên hạ đế vương, là chủ nhân thiên hạ sao? Dương lỗi nói, thí chủ nghĩ tới quá đơn giản, tuy thí chủ là chân long chi thể, nhưng cũng không có nghĩa là không người nào dám giết thí chủ, chỉ cần đồng dạng là người nắm giữ chân long khí, tuy không là chân long chi thể, nhưng bọn hắn cũng có thể giết chết ngươi, hơn nữa giết chết ngươi còn có đại chỗ tốt, bọn họ có thể thôn vệ chân long khí của ngươi, từ đó chuyển hóa thành chân long chi thể. Phương Hàng nói, hừ, chuyện cười, chuyện này quả thật là chuyện cười, ta ngược lại muốn xem xem, ai có năng lực kia, tới thôn vệ chân long khí của ta, cướp đoạt chân long chi thể của ta, dương lỗi ngang nhiên nói, thí chủ có hào hùng như thế, tự nhiên là tốt, bất quá. Lẽ nào thí chủ thật sự không lo lắng sao, Phương Hàng nói, lo lắng thì lại làm sao? Cái gọi là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, dương lỗi ta nếu nắm giữ chân long chi thể. Còn sợ một ít mau tặc bọn hắn hay sao? Dương lỗi tuy rằng tâm tư bác chuyển. Bất quá cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra chút nào. Ta nói đại sư. Ngươi đến cùng có lời gì cứ việc nói thẳng. Đương nhiên ngươi muốn ta gia nhập thiếu lâm ngươi. Đi làm hòa thượng. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Bất quá muốn trở thành thiếu lâm tục gia đệ tử cũng không phải là không thể. Nhưng ngươi nhất định phải vì ta đặt xuống thiên hạ này. Hơn nữa ở trong vòng 3 năm hoàn thành. Ta nghỉ hậu trường Kim Quốc. Đại Tống. Còn có môn cổ này, thiếu lâm người hẳn là không chỗ nào e ngại, dương lỗi rõ ràng, nếu Phương Hàng đã nói ra, như vậy liền chứng minh, hòa thượng này đối với hậu trường Đại Tống, Kim Quốc, còn có môn cổ không lo lắng chút nào, nếu là như thế, như vậy hợp tác với bọn họ lại làm sao, mình ngược lại cũng bất quá làm tục gia đệ tử mà thôi, công phu có thể học, còn trở thành hòa thượng chân chính, chuyện này quên đi, được, chỉ cần thí chủ chịu trở thành thiếu lâm tự tục gia đệ tử, như vậy. Thiếu lâm ta liền sẽ dốc toàn lực chống đỡ thí chủ thống nhất thiên hạ, chỉ cần thí chủ thu thập người bình thường là được, còn hậu trường Tam Quốc này, như vậy liền do thiếu lâm ta xử trí, Phương Hàng nghe vậy cao hứng nói, tuy rằng không thể để dương lỗi thành nội môn đệ tử chân chính của thiếu lâm tự, bất quá trở thành tục gia đệ tử, cũng là một chuyện tốt, thiếu niên này, là nắm giữ chân lông chi thể, hơn nữa còn là người nắm giữ đại khí vận, có thể cùng hắn kết duyên. Để hắn trở thành thiếu lâm tự tục gia đệ tử, như vậy đối với thiếu lâm tự sau đó phát triển, là có chỗ tốt cực lớn, chờ hắn trưởng thành, như vậy thiếu lâm tự liền có thể chiếm được số mệnh hắn gia trì, như vậy thiếu lâm tự mấy vạn năm vô ưu rồi, được, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi lại làm sao, dương lỗi nói, như vậy, chúng ta liền chắc chắn rồi, nếu thí chủ đã trở thành thiếu lâm tự tục gia đệ tử, như vậy bần tăng cũng không keo kiệt, đạt ma kinh này liền tặng thí chủ đi. Hy vọng thí chủ có thể hảo hảo tu luyện Phương Hàng đem thẻ ngọc đưa cho dương lỗi Tiếp theo lại lấy ra một thứ Đó là một mảnh kim sắc liên hoa Cũng đưa cho dương lỗi Đây là thân phận cao nhất của thiếu lâm tự tục gia đệ tử Chỉ cần nắm giữ liên hoa này Địa vị của thí chủ tại thiếu lâm Đó là tương đương với trưởng lão Dương lỗi giật mình không ngớt Thật là bạo tay Một mảnh kim sắc liên hoa này Không phải là đơn giản như vậy Dương lỗi cảm giác được trong đó năng lượng mạnh mẽ Một cái giám định thuật qua, kim liên hoa biện, thượng cổ thập nhị kim liên lưu lại một mảnh, nắm giữ lực phòng ngự cực cường, trạng thái phong ấn, lại có thể là một mảnh cánh hoa của thượng cổ thập nhị kim liên, này đã có thể gây gớm, nếu như có thể tập hợp 12 biện, tại tập hợp toàn bộ đài sen, thêm vào bộ phận khác, là có thể tạo thành thập nhị phẩm kim liên, thập nhị phẩm kim liên này chính là tiên thiên pháp bảo, bất quá những chuyện này dương lỗi không rõ ràng, hệ thống cũng chỉ có thể nhìn ra, Kim liên này bất phàm, tuyệt đối không phải bảo vật bình thường, thậm chí có thể cùng tiên khí pháp bảo bình thường so sánh, vậy ta liền không khách khí, còn đạt ma kinh này, ta cũng tu luyện không tới, ngươi cho ta dịch cân kinh còn có tẩy tủy kinh kia là được, đương nhiên, ta phải nói rõ, ta 89/ phần 10 sẽ cho những người khác tu luyện, đến thời điểm đó, nếu ngươi đến tìm ta gây sự, ta xem coi như xong, còn kim liên hoa biện này, ta liền nhận lấy, dương lỗi nói, chương 490 bất tử kim thân. 2. Gặp dương lỗi lại không muốn đạt ma kinh, Phương hàn ngược lại cũng có chút kinh ngạc, đạt ma kinh này không phải tâm pháp bình thường, đoán chừng là hắn không biết đạt ma kinh này cường đại đi, liền nói, ngươi gọi dương lỗi đúng không? Ngươi cần phải hiểu rõ, đạt ma kinh này không phải võ học bí tịch bình thường, so với dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh kia, phải cường đại hơn nhiều, đây cũng là tâm huyết suốt đời của đạt ma lão tổ, dịch cân kinh cùng đạt ma kinh. Còn ngươi trước đó lật xem thiếu lâm tự 72 tuyệt kỷ, đều là xuất thân từ nó, dương lỗi vẫn lắc đầu, mình kỳ thực đã chiếm được đạt ma kinh, hà tất lại lấy. Này vẫn tính là ghi nợ một cá nhân tình, như vậy nhiều không tốt, vạn nhất nếu bọn hắn đối với mình đưa ra yêu cầu gì, như vậy mình không ngại ngùng từ chối sao? Đáp án hiển nhiên là chắc chắn, mình không có cách nào từ chối, nếu như không thu, như vậy thì không như vậy, quên đi, tốt thì lại làm sao? Kỳ thực thiếu lâm tự 72 tuyệt kỷ này Ta cũng bất quá là nhìn kim chung tráo Cùng kim cương bất hoại thần công mà thôi Dương lỗi nói Trước ta tu luyện qua thiết bố sam Cho nên ta muốn tu luyện kim cương bất hoại thần công Thí chủ tu luyện thiết bố sam Dự định tu luyện kim cương bất hoại thần công Như vậy thí chủ có nghe nói qua Phật môn thần công khác là bác cửu chuyển Huyền công cùng bất tử kim thân hay không Phương Hàng suy nghĩ một chút Nếu dương lỗi muốn học kim thân thần công Như vậy bác cửu chuyển huyền công cùng bất tử kim thân hẳn là phù hợp khẩu vị của hắn, bác cửu chuyển huyền công còn có bất tử kim thân, dương lỗi ngược lại là kinh ngạc, hai môn công pháp này thực sự là tồn tại sao? Dương lỗi rõ ràng, trên địa cầu, tự nhiên là nghe qua hai môn công pháp này, đây đều là tuyệt học của đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ không, bất quá điều này cũng xác thực là Phật môn công pháp, nếu như những truyền thuyết này đều thật, sau khi tu luyện hoàn thành bác cửu chuyển huyền công, sẽ có thất thập nhị biến cũng tương đương với 72 cái mệnh đương nhiên này có phải thật hay không dương lỗi cũng không rõ ràng bất quá bất tử kim thân này là thật sự cường đại hầu tử ở trong đan lô của thái thượng lão quân không chỉ hoàn thành tu luyện bất tử kim thân hơn nữa còn luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tình đánh khắp cả thiên đình không địch thủ đương nhiên có phải là có thiên đình có tiên giới hay không này vẫn chưa biết được hai môn công pháp này thật sự có sao nếu như có ta ngược lại là muốn Dương lỗi nhìn hắn nói, nói thật, hai môn công pháp này đối với dương lỗi mê hoặc quá lớn, so với cái đạt ma kinh gì kia mạnh hơn nhiều lắm, không có, Phương Hàng lắc lắc đầu, không có, vậy ngươi còn nói cái gì, dương lỗi nhất thời không cao hứng nói, Phương Hàng nghe vậy cười khổ, hai môn công pháp này, đó là mấy môn công pháp mạnh nhất Phật Tông, từ lúc trăm vạn năm trước cũng đã thất truyền, bây giờ lưu truyền tới nay bất quá là không trọn vẹn mà thôi, hơn nữa còn đặt ở bên trong tu chân giới tàng kinh cát cũng chỉ có chủ trì, còn có mấy vị thái thượng lão tổ mới có thể có cơ hội tiếp xúc đạt được. Bởi vì hai môn công pháp này, không phải người bình thường có thể tu luyện, phàm là người tu luyện hai môn công pháp này, cuối cùng đều không ngoại lệ bạo thể mà chết. Vì vậy, hai môn công pháp này bị đặt ở nơi sâu xa nhất tàng kinh cát, trở thành công pháp cấm kỵ. Của thiếu lâm tự, ta là nói ta không có, nhưng chưa hề nói thiếu lâm tự không có. Hai môn công pháp này bị đặt ở bên trong tàn kinh cát của tu chân giới thiếu lâm tự, bất quá công pháp cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa bây giờ trở thành công pháp cấm kỵ của thiếu lâm tự, bởi vì người tu luyện qua hai môn công pháp này, đều bạo thể mà chết. Hai môn công pháp này, Phương Hàng cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói mà thôi, bất quá hai môn công pháp này, xác thực là tồn tại ở bên trong tàng kinh cát, tại tu chân giới, dương lỗi nghe xong ngược lại là vô cùng thất vọng, đi tu chân giới. Chí ít bây giờ là không thể nào, mình bây giờ ngay cả nhiệm vụ xạ điêu thế giới cũng chưa hoàn thành, lại nói nữa, mình muốn đi tu chân giới, nếu như mình không có thể trở về huyền nguyên tinh, không thể trở lại sùng vũ đại lục, đây chẳng phải là gây go. Nói giỡn, đầu mối chính nhiệm vụ của mình là tại huyền nguyên tinh, một khi mình không thể quay về, đây chẳng phải là phiền toái, bất quá nói đến huyền nguyên tinh này cùng tu chân giới, đến cùng có liên hệ gì đây? Dương lỗi mê hoặc Lẽ nào huyền nguyên tinh này cũng là một bộ phận của tu chân giới? Nếu Phương Hàng này là người của tu chân giới, như vậy hẳn có thể sẽ biết một vài thứ. Nếu như hỏi một thoáng, Phỏng chừng cũng có thể biết huyền nguyên tinh cùng tu chân giới đến cùng có liên hệ gì? Không sai, tại tu chân giới, nếu như người muốn xem hai môn công pháp này, nhất định phải theo ta đi tu chân giới mới có thể nhìn. Phương Hàng gật đầu nói, như vậy, cái kia sau này hãy nói. Dương lỗi lắc lắc đầu, hiện tại chắc chắn sẽ không cùng hắn đi. Sau đó, đó chính là sau này hãy nói Tiếp theo dương lỗi lại nói Không biết hàng đại sư có nghe nói qua huyền nguyên tinh hay không Huyền nguyên tinh Phương hàng chân mày hơi nhíu lại Một bộ tự hỏi Nhưng tiếp theo lắc lắc đầu Thứ bần tăng cô lậu quả văn Không có ở tu chân giới nghe nói qua huyền nguyên tinh Không có từng nghe nói Vậy coi như xong Dương lỗi lắc đầu một cái Mặc dù có chút thất vọng Nhưng hắn không biết Cái kia hỏi nhiều hơn nữa cũng là toi công Bất quá dương lỗi tổng thể cảm giác Huyền nguyên tinh này cùng tu chân giới hẳn là tồn tại một loại liên hệ nào đó, đương nhiên nếu mình muốn làm rõ những chuyện này, vẫn hơi quá sớm, thực lực của mình thật sự là quá nhỏ bé, bất quá nếu như ngươi thật sự muốn biết, có thể tìm đọc tinh bàn một thoáng, Phương Hàng nói, dương lỗi ánh mắt sáng lên hỏi, tinh bàn, đó là cái gì, tinh bàn này ghi lại tinh vực toàn bộ tu chân giới, nếu như ngươi nói huyền nguyên tinh kia thật là ở địa vực tu chân giới, như vậy sẽ có thể tìm được vị trí huyền nguyên tinh. Đương nhiên đây cũng chỉ là có thể mà thôi, dù sao tu chân giới quá lớn, lớn đến mức ngươi không thế nào tưởng tượng được, Phương Hàng nói, ngươi có tinh bàn không, trong lòng dương lỗi ngược lại là có một tia hy vọng, ta có là có, bất quá bên trong tinh bàn này của ta không có ghi chép huyền nguyên tinh, khả năng hắn ở bên trong tinh bàn càng cao cấp hơn mới có, Phương Hàng nhìn dương lỗi nói, cho nên, ngươi muốn tinh bàn càng cao cấp hơn, nhất định phải đến tu chân giới mới được, thiếu lâm tự ta. Bên trong cũng có một tinh bàn cao cấp, đó là thời kỳ thượng của lưu lại, ghi lại phần lớn tinh vực của tu chân giới, phải đi tu chân giới, chương 491, đi tới đại lý. Dương lỗi không khỏi thở dài, đi tu chân giới, hiện tại vẫn không phải lúc, nhưng mà dương lỗi lại nghĩ tới một vấn đề, là có thể ở bên trong tinh bàn tìm tới vị trí địa cầu hay không, nếu như có thể tìm tới vị trí địa cầu, như vậy chẳng phải mình có thể một lần nữa trở lại địa cầu rồi. Nếu như vậy, Sẵn khoái hơn, trở lại địa cầu, kia cũng là một cái mơ ước của mình, dương lỗi nhìn Phương Hàng lần thứ hai nói, Hàng đại sư, không biết ngươi có nghe nói qua một tinh cầu tên địa cầu tồn tại hay không, địa cầu. Ta đây cũng không có nghe nói, Phương Hàng lắc đầu, làm sao ngươi muốn tìm một tinh cầu như thế, có vấn đề gì sao, không có, không có, dương lỗi lắc đầu nói, bất quá nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, nhân vật bên trong thần thoại này, một ít đại năng, tỉ như tôn ngộ không. Ngọc Đế, Phật Tổ đều là xuất thân từ thần thoại trên địa cầu, nếu những người này rất có thể là tồn tại chân thực, như vậy tại sao trong tu chân giới không có một tinh cầu như địa cầu tồn tại, hoặc giả là ở trong tu chân giới, địa cầu cũng không phải là cái tên này mà là do một cái tên khác thay thế. Bất quá bất kể như thế nào, địa cầu này nhất định là tồn tại, mình một ngày nào đó sẽ trở về, Dương Lỗi suy nghĩ một chút, không khỏi nở nụ cười, kỳ thực vị trí mình bây giờ này Cái không gian này, làm sao không phải là địa cầu đây? Nơi này cũng là Nam Tống, lịch sử nơi này, có cái gì không giống nhau sao? Bất quá này là nằm ở địa cầu ngàn năm trước mà thôi. Trừ thứ này ra, cái khác tất cả, địa vực, bản đồ, kỳ thực đều là giống nhau. Đương nhiên cũng có thể tưởng tượng thành, nơi này là một không gian song song. Bất kể như thế nào, mặc kệ tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, mình muốn làm rõ, nhất định phải tăng lên tu vi phải đạt đến cấp độ đỉnh cao, thoát ly thời gian cùng không gian ràng buộc, như vậy mới có thể rõ ràng tất cả những thứ này. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng Dương Lỗi vẫn là không có muốn đạt Ma Kinh, còn dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh ngược lại là tới tay. Đương nhiên Dương Lỗi cũng cùng chủ trì Thiếu Lâm tự bây giờ gặp mặt, thậm chí cũng gặp được Giác Viễn, bất quá lúc này Giác Viễn mới chỉ là một tiểu hòa thượng mà thôi, toàn tâm toàn ý làm việc vặt, đương nhiên hắn là ở trong tàn kinh các làm việc vặt. Quét tức kinh thư, giác viễn này kỳ thực cũng là chịu đến chiếu cố đặc thù, tư chất của hắn vô cùng tốt, tâm tư cũng đơn thuần, dương lỗi phỏng chừng gia hỏa này hẳn là sẽ bị chọn đi tu chân giới, dương lỗi đối với giác viễn này cũng đặc biệt chú ý một thoáng, hắn là sư phụ của Đại Tông Sư Trương Tam Phong A, đương nhiên Trương Tam Phong cũng chính là Trương Quân Bảo, vào lúc này vẫn không có sinh ra đây này, ngược lại cũng để dương lỗi khá tiếc núi, dù sao mình không thể nhìn thấy nhất Đại Tông Sư Trương Tam Phong. Sau khi ra Thiếu Lâm Tự, Dương Lỗi liền dự định trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Ngũ Tuyệt, bên trong Ngũ Tuyệt Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Bắc Cái Hồng Thất Công, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, đều đã gặp, vậy thì chỉ kém một cái Nam Đế Đoàn Chí Hưng, đi Đại Lý một chuyến cũng là cần phải, Dương Lỗi cưỡi Kim Vũ, tốc độ cực nhanh, đến Đại Lý căn bản không cần bao lâu thời gian, bây giờ Đại Lý chính là thời điểm xuân sang hoa nở, hoa sơn trà phiêu hương, nói đến. Dương lỗi vẫn muốn mở mang kiến thức đại lý tuyệt học một chút, lục mạch thần kiếm, không biết lục mạch thần kiếm này có phải là thật lợi hại như vậy hay không, phải biết, ở bên trong thiên long bác bộ thế giới, lục mạch thần kiếm này là kiếm pháp lợi hại nhất thiên hạ, không nói lục mạch thần kiếm, chỉ nói nhất dương chỉ kia cũng là tuyệt kỹ cực kỳ lợi hại, mà lục mạch thần kiếm này là muốn lấy nhất dương chỉ làm căn cơ mới có thể tu luyện lục mạch thần kiếm, có thể thấy được lục mạch thần kiếm này cường hãng cỡ nào. Đương nhiên còn có Bắc Minh thần công, cũng là Dương Lỗi muốn, Bắc Minh thần công này chính là tuyệt học có thể hấp thụ công lực người khác để bản thân sử dụng, nếu như mình học được Bắc Minh thần công này, không biết sẽ có biến hóa gì đây, mình là dựa vào đánh quái thu hoạch kinh nghiệm đến thăng cấp, nếu như mình học được Bắc Minh thần công, nếu như có thể thay đổi một thoáng, có thể hấp thụ nội lực người khác, sau đó chuyển hóa thành kinh nghiệm giá trị, vậy thật là tốt a, bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. E sợ Bắc minh thần công này còn không có hiệu quả như vậy. Dương lỗi trực tiếp triển khai chân thực ưng nhãn lục xoát vị trí nhất đăng đại sư. Đại lý này không lớn. Dương lỗi rất nhanh liền tìm ra vị trí của nhất đăng đại sư. Nhất đăng đại sư này tu vi cùng bọn người đông tà Tây độc cách biệt không xa. Bất quá nhất đăng đại sư này không có tu luyện đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm. Nếu như nhất đăng này tu luyện lục mạch thần kiếm, chỉ sợ cũng sẽ trở thành nhân vật lợi hại nhất bên trong ngũ tuyệt rồi. người nào Thời điểm Dương Lỗi muốn đi vào, bị một người ngăn lại, người nọ là một cái trang phục nông phu, Dương Lỗi rõ ràng, nông phu này chính là Vũ Tam Thông, Vũ Tam Thông này đã yêu dưỡng nữ của mình, sau đó trở nên điên điên khùng khùng, ngược lại cũng có chút đáng thương, bất quá người đáng thương tất có chỗ đáng trách, Dương Lỗi không thèm để ý hắn, cũng không liếc hắn một cái, dưới chân sinh phong, tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước đi đến, dọc theo đường đi cũng gặp phải ba đồ đệ khác của Nhất Đăng. Một người là tiều phu, một người là người đánh cá, còn có một cái là người đọc sách, vậy chính là Chu Tử Liễu, trong đó Chu Tử Liễu là được nhất đăng yêu thích nhất, cũng vô cùng thông minh, thậm chí có thể cùng Hoàng Dung thông minh tài trí sánh ngang, có thể thấy được người này thông minh cao ra sao?